Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thủy bát thiệt, bảy mồm tám lưỡi, ồn ào dạn dò, cướp mỗi lời anh định nói ra, tốc độ nói chuyện rất nhanh, đều làm cho anh phiền chán không thôi. Ẩm mỹ muốn chết, tôi lại không bị làm sao hết, cầm miệng hết cho tôi. Vì sao trước kia chưa từng thấy tốc độ nói chuyện nhanh của mọi người bên cạnh làm cho con người ta phiền chán? gom lại cùng một chỗ là tạp âm phiền lòng, anh chán ghét quá chậm. Cho dù làm chuyện gì nhất định phải rất là nhanh vừa tốt Nhưng hiện tại anh chỉ cảm thấy những người này phiền Làm cho anh muốn đau đầu kinh khủng Mọi người làm ơn chờ một chút Ở bên trong một trận binh hoảng mãn loạn Tốc độ thăng thạ duy nhất Tiếng nói rõ ràng trong trẻo từng chữ, từng chữ một Truyền vào trong đầu nguyên hạo Lúc này đang càng ngày càng lờ mờ tối sầm Anh A Kim, chờ em một chút Em tìm được rồi Giọng nói trong chảo này làm cho A Kim dừng lại lực đạo rất nguyên hạo ra khỏi công ty, cũng làm cho âm thanh ầm mỹ chết người này an tĩnh lại. Đột nhiên, một cái băng lạnh gì đó dán lên cái trà nóng hổi của anh, anh theo bạn năng lấy tay sờ. Nhiều chuyện. Chứ không cần gỡ xuống, dán như vậy anh có vẻ thoải mái hơn. Giọng nói trong chảo kia ngăn lại đậm tác của anh, không phải mệnh lệnh, dịu dàng mềm mại. Ai? Trong công ty anh như thế nào có người nói chuyện chậm như vậy? Nghi hoặc còn chưa giải trừ, tiếp theo cảm giác được lỗ tai có cái gì tới gần, sau đó tít một tiếng. 38,9 độ, anh A Kim, gặp bác sĩ đừng quên nói giám đốc sốt tới 39 độ. Tiếp tục thiêu như vậy chắc chắn là bị đốt thành ngu ngốc. A Kim tức giận lên tiếng trả lời, tiếp tục tiến ra cửa lớn. Tiếng gió lạnh gào thét tiến vào bên trong ấm áp. Nguyên Hạo lập tức hắt xì, ho điên cuồng không dứt. Tôi nói là tôi không cần đi, cụ cụ. Bên ngoài lạnh muốn chết, anh không cần đi ra ngoài. Mới nghĩ đến thời tiết thật lạnh, đột nhiên thân mình cảm thấy ấm áp. Anh cố gắng nhắm lại tiêu cự tầm mắt, đôi mắt về phía nơi phát ra lo lắng. Toàn bộ công ty một người cũng không có hành động. Phía trước hé ra một cô gái mộc mạc đi đến. Cũng chỉ có một người Là cái người anh muốn đuổi việc Lại khiến cho người khác tức giận Hiệp tiểu thư hành chính tổng hợp Đứng ở trước mặt anh Về mặt lộ ra bộ dáng lo lắng Vừa đến mùa đông trên người cô khoác áo choàng lông xe Màu xám đậm Mà áo choàng kia hiện ra Ngày tại trên giường của anh Anh có chút ngoài ý muốn của chính mình Nhớ lại rõ cô Một nhân vật nhỏ bé không chấp mắt như thế Lại ngoài ý muốn làm cho anh ấm áp Sẽ lạnh đó Khoác vào Tương quân dỡ xuống áo choàng lông xe trên vai, không chút suy nghĩ phủ lên trên người nguyên hạo. Tuy rằng rất sợ anh, nhưng vì anh là bệnh nhân, còn người hỗ trợ, chiếu cố. Tương quân nói chuyện tốc độ thong thả như trước, từng chữ từng chữ phát ra rõ ràng, nhưng tốc độ lại tuyệt không chậm. Tỉ mỉ dùng áo choàng lông xe bao lấy nguyên hạo đứng lên, lại lấy ra hai cái khẩu trang, một cái khẩu trang vệ sinh cùng với một cái khẩu trang màu đen bằng lông miệng rộng một anh đeo. Cái này là cái quỷ gì đây? Tuy rằng rất muốn kêu giống lên như quỷ, nhưng không thể phủ nhận áo choàng lông dê này thực ấm áp, còn mang theo hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái, ấm áp loại này. Hẳn đã ra một người dịu dàng lưu lại, mà hương thơm nhẹ nhàng loại này tuyệt đối không phải thuộc về đàn ông. Là cô, người phụ nữ trước mắt này không chỉ là vì để tránh truyền nhiễm cho người khác, cũng là bảo hộ chính mình. bên ngoài rất lạnh, không nên trực tiếp hô hấp không khí lạnh, có thể dễ dàng làm cho ho khan. không được tháo xuống nhé. thấy anh không có ý tiếp nhận, tương quân trực tiếp đem khẩu trang đeo lên mặt anh. khi thế không thể phản bác kia, làm cho nguyên hạo không thể cự tuyệt. sao định làm tốt hết tại xong, cuối cùng lại nhét một bao nhiệt tạo hơi ấm vào trong tay anh. cầm đi, giấu ở bên trong áo choàng. Như vậy tay sẽ không bị lạnh. Đầu nguyên hạo hỗn loạn, cảm giác cái gì bao giữ ấm làm đầu óc, giống như máy tính không đủ bộ nhớ, lác, bất giác nghĩ đến anh hẳn là phải bỏ qua bao nhiêu để giữ ấm, tỏ ra bạn lĩnh đàn ông mới đúng. Ngón tay cô mang theo cảm giác hơi mát mát, ấm áp theo đó nhanh chóng bao lấy lòng bàn tay anh, lại chậm rãi đẩy ra. Mẹ nó, anh nhất định bệnh đến ấm đầu. Mới có thể rất muốn giữ lấy đôi tay kia Lạnh lẽo như băng Giàn lấy làn da nóng hổi của anh Cảm giác thực thoải mái Anh bị cảm Còn phát sốt Anh không nghĩ đến chuyện Chuyển thành viêm phổi sao Khám bác sĩ xong Thì ngủ một giấc cho tốt Tỉnh lại sẽ không sao nữa Mẹ nó Coi anh là con nít Rộng Nghe chuyện hot nhất Tại đọc audio.net